Chuyện dài, dài. Đất khách đất khách, Tác giả tác tình ta Tập thứ 16 Chiều dài là có Quay về <cười> tiếng cười chưa dứt thì tên cướp Thái Lan lại lườn mắt liều thêm một nhát búa thứ hai cắt tiệm cánh tay còn lại của lão già thân hình lão vừa trượt ngã ra hắn phóng chưởng bồi thêm một cái đá vào đầu ầm như để nói lên lời cám ơn chân thành vì vừa phỉnh được một sợi loại tối quý báu toàn là vàng ròng. Lão già bây giờ trông kinh khủng làm sao, hai cánh tay đứt lìa máu mè lên láng, lại thêm một cái đá chí mạng vào đầu, thân thể không nguyên vẹn của lão bị hất ngược về sau, giật giật mấy cái rồi tắt thở nằm ngay đơ, trong khi đôi mắt vẫn mở trừng trừng, dường như ông ta còn tiếp của lắm. Thằng Thái Lan chấm được một món bỡ hò hét réo gọi đồng bọn vang rừng nó quăng mình đu theo sợi dây để mang chiến lợi phẩm về khoe với đồng bọn trong khi đó thì bốn tên vừa áp tải bốn cô gái lên tàu đang hùng hùng hổ hổ quay trở lại tụi này theo sợi thang lưới để xuống tàu nhỏ tấn công tiếp gọi là thang dây chưa kỳ thật đây vốn là một tấm lưới to sợi được mắc vào thành tàu bởi hay sợi dây khung to bản mỗi khi gặp ghe nhỏ chúng chỉ quăng ra thòng xuống là trở thành cái thang dây ngay bốn tên cướp bắt được bốn cô gái việt nam mang về tàu mình rồi thì khoái chí quá chúng hân hoàng trở xuống định vết sạch tiền vàng dưới ghe rồi quay về hướng lạc cũng chẳng muộn Bọn bất lương này đa số là những tay ngư dân thái tuy nhiên Từ khi phong trào vượt biên nổi lên, thì những ngư dân bất hảo này lại biến thành những tên cướp biển. Họ nhận thấy việc cướp bóc thuyền nhân Việt Nam sẽ làm cho họ trở nên giàu có, nhanh chóng hơn là việc đánh cá cực nhọc, giải nắng dầm sương trên biển, nên quay sang nghề thứ hai, tức là ngư phủ, kim, hải tặc. Thấy đồng nghiệp của mình hành cái nghề cướp bóc này sao dễ ăn quá, cho nên không bao lâu. Những ngư phủ khác cũng bắt chước ăn theo. Lúc bình thường thì họ lo việc thả lưới đánh cá, nhưng hãy gặp ghe vượt biển thì trở tay thành những tay cướp biển ngay. Vòng đai hoạt động của những nhóm hải tặc không chuyên nghiệp này bao trùm cả một trừ vị 18.000 dặm vuông trong vùng vịnh. Một mạng lưới khổng lồ dày đặc dăng kiếm như thế, thử hỏi. có bao nhiêu chiếc ghe vượt biển may mắn thoát khỏi đó chỉ riêng nói đến những tên cướp không chuyên nghiệp mục đích của chúng là vơ vét tiền vàng của thuyền nhân hoặc nếu thuận tiện thì bắt một vài cô gái đẹp lên ghe hưởng lạc rồi thả họ đi trong trường hợp gặp phải bọn hải tặc thứ thiệt bọn này ra khơi chỉ với một mục đích duy nhất là vơ vét hãm hiếp và thủ tiệu tất cả chúng có sào huyệt hẳn hỏi, những hoang đảo nằm chơi vơi ngoài vịnh thái lan mà đảo khô krat sao huyệt không che giấu là một ghe cũng mười hên ông chủ ghe tên hên nhưng xui tận mạng hôm nay ghe ông gặp phải đúng là lũ hải tặc thái lan thứ thiệt vừa mới ra tay là bắt gái là chém loạn xạ rồi bọn phỉ thái đang reo hò tở mở bỗng một tiếng sợi dây khung một bên bị viên đạn xuyên qua cắt đứt tấm lưới treo dính với chiếc tàu nhờ hai sợi dây khung hai bên thân lình bị tiền đứt hết một sợi lực chịu đã mất đi một nửa với sức nặng của bốn thằng hộ pháp còn đang toàn ten trên ấy khiến nó bị trì xuống và rách toạt cả bốn con khổng tượng giữ dằn đồng rơi tòm xuống biển tiếp theo là tiếng nổ thứ hai cũng phát ra từ trong cabin sợi dây đỏi với hai cái móc sắt đang giữ chặt hai ghe vào nhau sợi dây đang căng ra thẳng băng vì tên cướp vừa giật được món bỡ đang đu người leo trở về tàu viên đạn lao ra khỏi nòng súng xé gió bay tới cắt đôi sợi dây quan tên cướp với sợi lòi tối vàng lộn đầu xuống biển đánh ầm Sợi dây đỏi, cột, hai ghe dính vào nhau, vừa đứt thì tài công tư lụ, bậm mồi, nhấn gà. Tiếng máy rầy hụ lên như con bò rống, con tàu rung chuyển, cấp mũi phóng tới như điên, để lại đằng sau một đám mây khói đèn ngọt. Ngay cái lúc tiếng máy ghe rầm rú thì cây mười 16 trọng tay anh mũ nâu sáu tánh khạc đạn. Một viên đạn cuối cùng. Lần này viên đạn không chọn một mục tiêu nào cả, ý của sáu tánh, chỉ dùng nó để hù dọa cái thằng tài công tàu cướp mà thôi, nên chĩa súng ngay cửa kính của phòng lái của chúng mà khạc đạn. Cửa kính, ngay chỗ thằng tài công đứng lái tàu, Bị viên đạn xuyên qua phá hỏng một lỗ to tướng Tiếng em 16 thứ ba vừa dứt Thì chiếc ghe vượt xa được một quảng Thêm một tiếng nổ đinh tai Một cột nước bốc lên cao nghẹo Chỗ mấy tên cướp biển còn đang đua sợi thang lưới Cố len lên trên tàu mình Tiếng nổ gần quá khiến bọn chúng lại một lần nữa rơi tòm xuống biển Cho tới khi bọn mang rợ trội đầu lên khỏi mặt nước, thì chiếc ghe vượt biển đã xa tiếp tận ngoài xa. Chỉ còn để lại mùi khói tàu, lẫn thuốc súng và một cân bàng hoàng cho lũ ác nhân. Ông chủ ghe chịu chơi mười hên, cất tiếng cười sáng khoái khi biết ghe mình vừa thoát nạn. Ông vỗ vai sáu tánh mà nói, Hê hey, hê, hey, thằng em mày ra tay đẹp thiệt. Tao đâu có ngờ cái thằng coi vậy mà bắn súng tài tình, giống như người ta để bi vô lỗ hóng bằng. Tư lưu cũng khoái chí cười hắc hắt. Cha này bắn đẹp như phim cao bồi, nếu còn gặp mấy thằng chó đẻ Thái Lan nữa thì thế nào cũng có màn hấp dẫn để coi tiếp. Sáu tánh, tháo cái băng đạn trống rỗng ra đưa cho mọi người xem, rồi nhăn nhó nói. Thì thôi đi mấy cha, thiệt là hú hồng hú vía tôi hết cách nên bất đắc dĩ mới chơi theo cái chiêu tố xả láng, cô dè đâu cái màn hù con nít này cũng làm cho ông nó sợ quánh đích để cho mình chạy thoát, cái này kêu bằng hên chứ không phải hay ho con mẹ gì đâu mới chơi. Tới khi thấy cái băng đạn trống trơn trong tay của sáu tánh, ông 10 hên mới hiểu, chứ không thôi nãy giờ ông giận lắm mà không làm gì được, ngay lúc bọn hải tặc vừa nhảy xuống bắt cóc mấy cô gái, Mười hên, tài công thư lù, cùng hai tay súng đều rút cả vào bên trong ca ghe. Khi nhận biết tụi này đích thiệt là cướp biển, thì mười hên đã thúc hối sáu tánh bắn hạ tụi nó tại chỗ, nhưng sáu tánh vẫn ngồi ghìm súng, im ru, chẳng thèm đếm sỉa tới lời của ông. Mười hên làm gì thấu hiểu được nỗi khổ tâm của sáu tánh, ngay lúc này, Có súng trong tay, chỉ lấy cò là một thằng gục ngã, nhưng tụi nó có tới năm thằng, trong khi mình chỉ còn có mỗi ba viên đạn. Bắn chúng nó ngay lúc này, thì chỉ giết cũng lắm là ba thằng. Như thế có khác nào chọc giận con sư tử, có đổ máu, những đứa còn lại sẽ trả thù cho mà ngó thấy. Hậu quả thật khó mà lường. Vì an toàn cho cả ghe, nên anh chiến sĩ mũ nâu, quyết Không ra tay, cứ nhẫn nhạc, đợi thời cơ thích hợp, phải bắn, nhưng bắn làm sao cho chắc. Trong những ngày còn ở quê, anh binh sĩ gãy súng cũng đã nghe nhiều câu chuyện kể về tệ nạn cướp biển ở Vịnh Thái Lan. Vào những năm này, trên toàn cõi Việt Nam, từ thi thành chợ búa cho tới chốn bưng biển hẻo lánh, Chẳng có chỗ nào mà thiên hạ không sôi nổi luận bàn về chuyện vượt biên. Đề tài nào hấp dẫn, cho bằng đề tài vượt biên trong cái thời bao cấp mà cả cây cột đèn còn muốn đi chưa? Sáu tánh, còn nhớ anh có đọc một lá thư gửi về từ một người thân của thằng bạn. Lá thư kể lại chuyến ra khơi kinh hoàng, và theo những gì người viết muốn nhắn nhủ khéo léo với gia đình trong trường hợp. Có ai đó nuôi ý định vượng, biển nên biết, để lấy chút ít kinh nghiệm, phòng khi gặp hải tặc. Qua những lời trần tình ngắn mũi đó, sấu tánh hiểu đại khái rằng lũ cướp biển cũng chỉ là một nhóm thanh niên cao lắm, khoảng 10 tên cho mỗi chiếc tàu. Họ đa số dùng dao búa gậy gọc, chưa chẳng có súng, hoặc nếu có thì chỉ mỗi tên thuyền trưởng mà thôi. Chúng nó biết tàu vượt biên của người Việt. thường mang theo nhiều vàng bạc và đô la tuy rằng tàu đông người nhưng đại đa số sau mấy ngày đêm hải hành đều bị say sống đứng còn không nổi hơn nữa cả tàu người ngộm đông ra gì nhưng lại là con nhiều cha có ai đứng ra chỉ hy đâu mà sợ nắm được nhược điểm này nên tụi hải tặc càng lộng hành coi thuyền nhân chẳng vào đâu đôi khi Chỉ có năm ba thằng cầm búa trên tay mà nhào xuống chiếc ghe tới cả trăm mạng cũng xông xáo như chỗ không người. Thử hỏi, ngay giữa lúc ấy đồng bào Việt Nam mình còn đủ bình tĩnh cùng nhau đồng lòng chống cự tới cùng thì mấy cái thằng ăn cướp cạn này còn giở trò gì được chứ? Ngược lại, không chừng tụi nó còn chạy xịt khói ra nữa là đàn khác. Bây giờ, hoàn cảnh ấy đang xảy ra trước mắt. khiến sáu tánh nhớ ngay lại những gì đã được đọc trong lá thư kia. Anh dùng đôi mắt liếc lên cái tầng cabin cao vòi vội của tàu cướp. À, có một thằng có lẽ là thuyền trưởng hay là tài công đang đứng khoanh tay nhìn xuống ghe mình. Bởi vậy, cho nên lúc chứng kiến cảnh bốn thằng mang rợ xóc nách bắt đi bốn cô gái, tức trong bụng lắm nhưng tánh chẳng thể nổ súng ngay. Bọn chúng có tới năm thằng, chưa kể tới còn một thằng, đang đứng thị thiện trên ca binh kia nữa, hắn mà có súng là ghe mình khốn nạn. Rồi cho tới khi tên cướp chém chết lão già, giật sợi loài tối vàng, và phóng lên dây đỏi để về tàu mình, thì sáu tánh đã nghĩ ra một cách cứu mạng mấy mươi người trên ghe, ảnh đánh liệu với ba viên cuối cùng, một là sống, hai là cả ghe cùng chết. Khi đầu rùi của người, em mười sáu đang nhắm ngay sợi dây đỗi to bằng nửa cường tay thẳng băng ra với sức nặng của tên cướp. Mục tiêu bất động này vừa tầm bắn quá rồi còn gì? Tánh, bảo nhỏ với từ lù. Chừng nào nghe tu bắn là anh rồ ga chạy liền nha Và quay sang Úc nhị dặn dò. À thằng em mày, chưa ra tay rồi, đợi chừng nào nghe tao hiểu bắn là bóp cò liền nha Thật quả ngoài sự tiên liệu của mọi người đang có mặt trong cabin, bình. Họ chỉ nghe anh cụ biệt động hồ, sát, một tiếng là sợi dây đỗi đứt làm đôi. Tư lù cũng nhiệt nhàng không kém, tiếng súng vừa dứt thì tiếng máy hụ lên liền lập tức. Tiếng súng thứ hai cắt đứt sợi dây giữ cái thang dày, khiến bốn tên cướp vừa mới trở lại, đã nhào đầu hết xuống biển. tiếng đoàn thứ ba mà cũng là viên đạn cuối cùng anh biệt động quân sát với ý định tiễn linh hồn thằng tài tông mà cũng có thể là thuyền trưởng tàu cướp về cõi địa ngục nhưng khi quay đầu rụi về phía ca bin thì cái thằng trên ấy đã biến mất bất đắc dĩ tánh mới bắn để cửa phòng lái một lỗ to tướng để hù nó tạm thời không dám vào mở máy rượt theo và để cho chắc ăn trước khi quăng cây súng, sáu tánh quay sang út nhị câu tặng tuổi nó một cái giận mặt đi thằng em mày. lúc này chiếc ghe vượt biên đã phóng lên được một đoạn sáu tánh muốn cho tụi cướp chết khiếp không dám rượt theo nên biểu út nhị bắn ra trái em 79 chín cuối cùng út nhà ta không quen sử dụng em 79 chín bởi loại súng phóng lựu này thường thì bắn cầu vòng Nhưng út nhì lại chỉ súng thẳng vào đám cướp vừa bị lọt xuống, bóp cò, cái bực. Nhờ khoảng cách khá xa, viên đạn to bằng cường tay quay đủ vòng tua khi va vào vách tàu, nó phát nổ một tiếng lòng trời lỡ đất. Nói thì dài dòng, chớ thật ra khi tiếng M-16 đầu tiên, cho đến trái M-79 phát nổ. Diễn tiến chỉ trong vòng mấy cái tiết tắt đồng hồ, bọn khốn nạn Thái Lan tưởng đã chết đến đít, vẫn xúc xích lên, trở tay còn không kịp, thì nói chi đến phóng ghe rượt theo. Thế là chiếc ghe vượt biên thoát nạn, ngoài thiệt hại là do một ông già chết tại chỗ cùng bốn cô gái bị bắt cóc, ngoài ra cả hơn 90 người còn lại, ai nấy thấy đều bình an. Thậm chí, những người ngồi tận cùng phía trong gần phòng máy như đám thanh niên với dần ròm, chúng chỉ nghe tiếng súng bị đùng, chờ có biết ất giáp gì đâu. Kẻ xấu số, vì tiếc của mà tán mạng ấy không ai khác hơn là Lão Thầy Tư. Với số vàng mà Lão Lường Gạt của thiên hạ từ mấy năm nay, cũng theo cái mánh lưới qua mặt cướp biển là biến vàng thành sợi loại tối sơn đen móc cời Mà thiệt, Cái thằng ăn cướp kia nếu chẳng chém nhát búa quá mạnh, Thì nó đâu có phát giác ra, đó là sợi loài tối vàng. Đúng là trời bất dung gian. Bốn cô gái bị bắt đi, trong số có cả út đẹp. Thầy Tư đã ngồi đó, nên thấy hết trơn chứ bộ ổng đuôi sao. Thấy, nhưng thầy có dám lên tiếng hó hé gì đâu. Ngược lại trong bụng thầy còn mừng thầm, Cứ tưởng tuổi này lo đi lùn con gái, sẽ không để mắt tới thầy với cái giỏ đầy vàng. Nhưng coi ra, ông trời thiệt có con mắt chưa? Phải không đâu, cả đời lường gạt bất nhân, nên cái câu ác lại ác báo, nó báo ứng, cấp kỳ. Kết cục thì thầy phải rước lấy một cái chết vi thảm thế này, chết mà mình một nơi, tầy một ngã, lúc sống vạn sâu thành sợi, khi thát. chẳng có miếng đất để chôn thây sau một lúc bàn bạc cái xác máu mè bê bết của thầy được bà con trên ghe cho thủy tán những người thân của bốn nạn nhân bị hải tặc bắt cóc vẫn chưa hay biết ông chủ ghe không dám tiết lộ bởi vì muốn an toàn cho chuyến đi tới nơi thì báo cho họ biết cũng chẳng muộn ông chỉ sợ cho họ biết bây giờ Giám đầu họ lại gây áp lực, một hai biểu ông quay trở lại đánh ghe cướp cứu người thì kẹt lắm. Chiếc ghe vẫn tiến đều, ở một vận tốc nhất định. Anh Tư Lù đoán có lẽ ghe mình đang ở một địa điểm nào đó thuộc Vịnh Thái Lan nên mới gặp tụi nó. Anh hy vọng là nếu mình cứ hướng mũi về phía Tây và thay đổi góc độ một chút thì sẽ tới được đất liền, Mã Lai. đêm ấy có nhiều người ngất ngư vì khác cái khác trên biển thật mà nói nó khô đắng khô chát nói theo cái kiểu mấy anh thanh niên miệt vườn như thằng dần ròm thì là khô khóc khô queo khô cháy đốc giọng khô rang cổ họng thiếu đi cái thứ chất lỏng nhiệm màu là nước thì cơ thể con người trở nên bạc nhược như không còn chút xíu máu huyết lưu thông nó uể oải ngầy ngật khó chịu và chỉ còn biết nằm vật nằm dựa mà thoi thóp chờ tử thần tới mang đi thôi khoảng 9 giờ tối thì trời bắt đầu nổi phong ba gió biển gào thét rợn người đại dương lúc trời quang mây tạnh cũng chả đẹp gì huống chỉ bây giờ giữa cơn cuồng ngộ của đất trời mà phải công nhận anh tại công tư lù này hay quá Chiếc ghe giống như sợi lông ngỗng, như ngửa giữa tháp gần thế mà, anh vẫn bình tĩnh để lèo lái. Ánh đèn pha bây giờ mới được sử dụng tối đa để nhận dạng những con sóng bắt đầu cho chiếc ghe hướng mũi nương theo khởi lật. ngọn sóng to đùng đưa chiếc ghe lên cao tận mây xanh rồi nó chùi xuống dưới tận cùng địa ngục người ta không còn gì đúng không còn một thứ chất lỏng nào trong bao tử nữa để mà nôn ra cái cảm giác nhào lộn buồn ói cứ kéo dài ra như vô tận mưa bắt đầu rút nước sự sống đã đến với chín mươi bốn người trên ghe dù chiếc ghe đang chồng chành nhảy sóng Nhưng người ta như không còn sợ hãi bất cứ điều gì khác hơn ngoài nước uống. Dù đang ngất ngư con tàu đi, nhưng họ chợt tỉnh táo hẳn ra như vừa được một phép lạ nào đó, chiếu cố đến. Những cái khăn áo thậm chí cả quần qua được cái gì thì người ta dơ lên những kẽ hở nơi nước mưa theo đó lọt vào để hứng lấy mà uống. Người ta uống nước mưa Và uống luôn cả những chất dơ bẩn tiết ra từ cơ thể Đã thấm vào mớ vải vóc ấy Nhưng mặt Có nước vô là khỏe re Chỉ có thiếu nước mới chết Chứ dư chất dơ trong người Cũng chẳng đâu có sao nè Cuối cùng thì biển lại lặng và gió lại yên Chiếc ghe tay qua nặng khỏi một cách không ngờ Bình minh ló dạng ở cuối trời Sau một đêm hải hùng Người ta ai ai cũng giống như những kẻ chết rồi, họ tròn dậy ngỡ ngàng nhìn nhau, và biết rằng mình vẫn còn đang ở trên dương thế, đúng hơn là đang bó mình trong cái hũ nút lên đên trên biển cả. Cái đám mấy người trên cabin gear thì coi bộ tỉnh táo hơn, đặc biệt anh chàng tài công tư lù thì tỉnh như sáu, một tia hy vọng vừa lóe lên theo ánh mặt trời. Vân dương vừa ló dạng thì họ phát giác ra một chuyện lạ và bây giờ họ đang thì thầm bàn tán về một đám mây mờ mờ xuất hiện nơi cuối chân trời sau tánh thì quả quyết ấy là đất liền ông chủ ghe mười hên tuy hai con mắt dán chặt vào cái ống dồn, nhưng cũng không biết đích xác đó là mây hay núi nửa tiếng đồng hồ sau khi ánh dương quang trải những tấm thảm vàng lóng lánh trên khắp cùng thì họ mới tin lời anh cựu chiến binh là đúng là đất liền là sự sống cái tinh nhìn thấy đất liền được lon ra rất nhanh kẻ sắp chết chìm vỡ được cái phao người ta mừng vì sắp thoát cơn thập tử nhất xanh nên tranh nhau leo lên mui ghe để dòm đất liền coi nó ra làm sao cho biết nhóm trai tráng của dần rồm thì cũng lén mở cửa trèo ra phía sau lái từ phòng máy ra được bên ngoài rồi thằng nào thằng nấy dòm nhau mà cười ngất. Trọn một đêm đông tấu bảo bùng, tụi nó bị ém vào phòng máy nên mặt mày dính đầy dầu nhớt, lem luốc, khiến chúng trông giống như một đám quỷ sứ. Nhưng thay kệ thoát chết được thì thành quỷ sứ hay thiên lôi cũng mặc. Chúng khoai chí cứ lo phóng tầm mắt nhìn về phía trước, nơi mọi người đang chỉ rõ xôn xao bàn tán. Nó thoạt trông có vẻ như một đám mây xám dăng ngang đường chân trời, nhưng khác ở chỗ là màu sắc thay đổi khi chiếc ghe tiến tới gần hơn, chỗ xanh um, chỗ xám xịt, và rõ nét hơn là những ngọn núi chập trùng. Trên môi ghe tiếng của người hên quang quang. Mấy cái thằng chết tiệt xuống hết phía dưới chùa tao Xuống hết! Xuống muộn gì thì cũng tới nơi mà. Tụ bay trộn rộn chiếc ghe lật chìm chết hết cả lũ bây giờ. Đã thấy đất liền rồi thì dù quốc gia nào cũng vậy, mình là những người di cư bất hợp pháp nên việc đầu tiên phải chấp nhận là để cho nhân viên công lực của xứ người ta khám xét ghe khi cập vào bờ. Ông chủ mười hên đương nhiên là quá biết đi chớ, ông thấy vật phải thủ tiêu trước nhất để tránh rắc rối là vũ khí, tức hai cây súng, dù là súng không còn đạn cũng phải quăng ngay. Ông quát nạt mấy đứa thanh niên xong thì quay sang hai đứa em sáu tánh và út nhì. À tụi bay quăng hai cây súng xuống biển rồi à, vô trong ghe hỏi coi cái đứa bất nhân nào ôm cái vỏ có băng đạn với mấy trái em bảy chính đó, biểu nó quăng cha đi. Nhất là đừng có giấu lại trong ghe, để hông thôi tới lúc vô bờ người ta xét thấy thì kẹt lắm đa. Ông còn nhắc nhở thêm. chém cha cũng không có đứa nào chịu mình ăn trộm đâu bay nói khéo khéo làm sao cho nó quăng bỏ thì nói đừng à có nạt nổ hâm he không có nên đan nha thằng út nhì gật đầu hiểu ý chui liền vào khoang ghe thi hành nhiệm vụ nước biển từ màu đen ngòm nhưng khi gần bờ thì nó trở nên xanh nhạt rồi sau đó lại trong xanh Bây giờ thì người trên ghe có thể phóng tầm mắt thường nhìn vào và phân biệt rõ ràng cây rừng núi đá hoặc nhà cửa phố thị. Tài công không dám tiến vào thêm nữa vì có lẽ anh ta sợ sướng phải đá ngầm nên cứ chạy dọc cách xa theo bờ biển một đổi. Thẳng có vài chiếc ghe đánh lưới chạy ngược chạy xuôi. Nhìn vào kiểu của những chiếc ghe lưới hình thù lã mắt này thì ông mùi hên chắc ăn như bắp. là mình đang ở trên vùng biển của một quốc gia láng giềng nào chứ chẳng phải Việt Nam. Gia chạy tà tà được hai tiếng đồng hồ nữa thì nắng đã lên, mọi vật hiển hiện rõ ràng hơn dưới một màu vàng chói lọi, trời xanh trong, biển xanh trong. Chín mươi bốn thuyền nhân cũng đang ôm trong lòng một màu trong xanh của hy vọng, hy vọng đang tới được bến bờ đang ở trước mặt kia rồi còn gì. có chiếc ghe đánh cá của người dân bỗng sứ chạy rề rề theo bên cạnh họ đầu ba bốn người đang đứng phóng mắt dòm sang ghe vượt biên một gã trung niên đưa ngón tay chỉ sang một phía và vẫy vẫy tài công tư lù cho ghe dừng lại để hai chiếc có thể cập vào gần nhau hơn khi hai ghe chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần thì gã trung niên bỗng sứ đen thùi kia sổ một tràng xí xô xí xào cái gì đó rồi chỉ ra ngoài khơi Nơi xa tích ngoài kia mờ mờ một hòn đảo, lúc ẩn lúc hiện trong ánh nắng mai, hắn bụng tay làm loa nói lớn, "A bi đông, a bi đông. Hai tiếng bi đông như một liều thuốc hồi sinh cho tất cả đồng bào đang có mặt trên tàu. Đảo tị nạn bô bi đông là ở nơi ấy đó sao? Một hòn đảo nằm chơi vơi giữa vùng biển cả mênh mông, một thế giới thu hẹp của những thuyền nhân may mắn tới được bến bờ. Có thể nói trong đời của tất cả chín mươi bốn người, ngoại trừ hơn chục em bé chưa biết gì ra, ai ai cũng cảm thấy chưa có bao giờ vui như hiện tại. thoát ra khỏi nhà tù vĩ đại nơi quê hương của mình, thoát chết vì nạn hải tặc biển Đông, và ông thần chết lãng vãng với những sóng gió hải hùng đêm qua cũng đã ngoảnh mặt. Ngay phía trước mắt, hòn đảo Bi Đông, mà đa số ai ai... trong họ dù chưa bao giờ đặt chân đến nhưng cũng đã có lần nghe qua hòn đảo của ngưỡng cửa tự do của sự sống mới bắt đầu người ta hân hoan cười nói huyên thuyên những giọt nước mưa hứng bội đêm qua của ai đó còn tích trữ một mớ họ cũng chẳng cần giấu giếm làm chi cứ mang ra chia nhau uống để ăn mừng hết chết Mấy ông sồn sồn cũng lôi bổ bối, cất nhắc kỹ mấy ngày nay trong túi là bịch thuốc dê, quăng gà cây phạch cho đám thanh niên trai tráng. Thằng nào là dân nghiện thì cứ tự nhiên vấn lấy mạ hút. Không khí vui nhộn khiến cho những người nằm liệt vì say sống cũng cảm thấy khỏe ra, họ cùng nhau râm ran bàn tán. Chỉ riêng những gia đình của mấy cô gái bị hải tặc bắt ngày hôm qua thì vui đó nhưng lại buồn đó. Song song với cái tin vui là sắp tới đảo thì tin buồn của một người chết và bốn thiếu nữ bị Thái Lan bắt cóc của ngày hôm qua cũng theo đó đến tay mọi người trên ghe. Vì bây giờ bà con trong ghe mười phần tươi tỉnh hết rồi, cho nên câu chuyện truyền khẩu lan ra khá nhanh. Sau khi phát giác người thân của mình chẳng có mặt trên ghe thì chắc mẻm đã là nạn nhân của lũ cướp. Họ mừng vì vừa tới được bến bờ và buồn cho người thân của mình giờ chẳng biết ra sao. Thật là một tâm trạng vui buồn, lo lắng và hoang mang, hỗn tạp. Thằng dần ròm cứ đi lần trong khoang ghe chật chội để tìm út đẹp của nó, nhưng đã hai lần từ mỗi chí lái tìm kiếm, nó chẳng thấy nàng ngồi ở đâu. Dần thầm kêu khổ, thôi rồi, chẳng lẽ út đẹp lại là một trong bốn nạn nhân xa vào tai hải tạc không qua ư? Nó buồn theo cuối đầu suy nghĩ Và cảm thấy mình như vừa đánh mất Một cái gì to lớn trong đời Biên lương cuốn em đi Biên lương cuốn em đi Rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi. Biên ơi trả cho ta Biên ơi Chưa cho ta sa tem yêu, sa tem yêu. Tiều xa biển đường âm u, nhớ em và nhớ Hai tiếng đồng hồ sau chiếc hg 3683 với 94 thuyền nhân đã tới được hòn đảo mong đợi. Từ xa nhìn thì chỉ thấy có một hòn đảo nhô lên xanh rì, nhưng khi tới gần thì chúng là một nhóm gồm hai hòn đảo, một lớn, một nhỏ nằm gần nhau. Sau này người trên ghe mới biết hòn đảo nhỏ ấy là Pulau Kara mà người mình trên bi Đông vẫn hay gọi đảo ấy là đảo cá mập. ghe tiếng gần vào một bãi cát trắng nhỏ xíu, từ dưới nhìn lên hải đảo thì chỉ thấy có cây rừng và núi đá chứ chẳng có bóng dáng của người ta. Họ bắt đầu lo lắng, cái lo lắng đến sau sự vui mừng mới là thứ lo lắng đáng ngại. Chỉ sợ gã ngư phủ kia nói cái giống gì, rồi cả ghe, mừng nghe ba chốt ba nhán, lại cho là bi đông, bi đông sao lại là hoang đảo. Ông Mười Hên thì biểu tư lù cho ghe tiến vào bờ rồi hãy hay, mặc kệ nếu là hoang đảo thì 94 mạng người này sẽ trở thành lẩu bình sơn thời đại, còn đỡ hơn vùi thay dưới lòng biển cả. Vì phòng sướng phải đá ngầm nên tư lù cho ghe tiến vào thật chậm, gần sát bờ thì ô kìa, có hai ba chiếc xuồng ba lá đang bơi dọc theo mấy triền đá, một chiếc tách ra bơi lại bờ cát. Có hai người trên xuồng đang đưa tay vẫy vẫy như chào mọi người trên ghe. À, ghe dược biến tới kìa. Có tiếng hô vang vọng từ bên mấy chiếc xuồng tư lù sáng mắt lên cười. Ê, thiệt là bí đóng được chú mười ơi, người việt minh kia kìa. À, sao tao thấy họ giống như Thái Lan chứ Việt Nam gì mấy? Thằng nào thằng nấy đen thùi lùi hết mà, Việt Nam sao được chứ? ông chủ ghe bắn tính bắn nghi khi trông thấy gã thanh niên đang hì hụt bơi chiếc xuồng tới gần. Gã thanh niên ở trần trùng trục, tóc dài như để bùm bê, toàn thân chỗ nào cũng đen mung, nhất là đôi môi dày cui và thâm xì Anh ta nhe răng cười, ồ, oh, chỉ có hai hàm răng là trắng nõn. A đồng bào tới đảo hả? Đây là bãi khu ép, mấy ông chạy bọc qua phía bên này nè, là thấy cây cầu. Chỗ đó là bến ghé, sẽ có người ta ra tiếp nhận mấy ông. a welcome to be đông À, thì ra đây là mấy anh chàng tị nạn bơi xuồng đi câu cá. Bây giờ anh tài công mới vỡ lẽ phía bên kia hòn đảo mới là bến tàu, nơi tiếp nhận thuyền nhân mới tới. Anh hân hoan gật đầu tỏ lời cảm ơn anh thanh niên nọ và lật đật trả số cho ghe gia lui. Trong khi ông mười hên vì nghe câu welcome to be đông ba chốt ba nhán Ông chẳng biết tiếng Anh, tiếng U gì ráo nên phát quản hỏi lớn, hả, hả, cái gì, cái cái cái gì mà chết queo bi đông? Đất khách tập thứ 16 đến đây, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 17. có người ngồi chờ đêm trăng hồi qua biển khơi muôn lối biết trôi phương nào thương nghiêng trên sâu phong ba dập hồi mấy nẻo đường chờ lê bước lưu vong Chơi nhớ thương bên kia quê hương, mẹ ngóng trông chờ thân con ly hương. Tử sinh ai ngờ chia ly hôm nay mất nhau trong đời. Thế gian này có quán khuya bên đường đèn hiếu hanh bóng cô đơn. Một mình có người ngồi chờ mơ chôn bình yên. Còn đây hơi ta một trời nhớ thương bên kia quê hương hình bóng em yêu mắt trong theo ai uất mi em buồn chia ly hôm nay mất nhau trong. Ya no Một mình có người ngồi chờ mơ chốn bình yên. Còn đây với ta một chai nhớ thương bên kia quê hương hình bóng em yêu mặt trong theo ai ướt mi em. Yo te amo,